Khi họ vào tới Sơn cốc Phương Đông đã sáng bạch Sở Tiêu Phong vừa đi mau vừa nói Có thể chúng ta đến muộn mất rồi đó Chúng ta nên mau chân lên Đến nơi hẹn gặp Quả nhiên đã thấy Trần Tiên Sinh Có mặt đang khoanh tay đứng chở Sở Tiêu Phong ý cho Giang Phi Tinh Đứng lùi lại để một mình chàng tiến lên Trần Tiên Sinh vẫn khoanh tay sau lưng Nhìn lên màu trời sáng dần Ở Phương Đông Sở Tiêu Phong dừng chân ôm quyền và nói Tại Hà đến không muộn lắm chứ Trần Tiên Sinh lạnh lùng Không sao ngấy quyết định rồi chứ Sở Tiêu Phong gãi đầu Thật là khó quyết định quá đi Ồ thế tại sao đây Một bên là cốt nhục thâm tình Một bên là giang hồ đạo nghĩa Trong một thời gian ngắn ngủi Thật là quá khó quyết định Trần Tiên Sinh cười khẽ Sở tiêu phong Mọi quá trình khi chuyển biến Đều khó tránh được đau khổ Các hạ có đau khổ đến đâu đi nữa Cuối cùng cũng phải quyết định mà thôi Thế không thể kéo dài thêm một thời gian nữa được hay sao Không thể được Số mạng 30 người nhà họ sở Đang chờ sở thiếu huynh quyết định đó Các hạ bằng cách nào Truyền đạt tới quý bang quyết định của tại hạ đây Trần tiên sinh thình linh quay thân lại đối diện với sở tiêu phong, lạnh lùng và đáp. Trên đỉnh núi này có nuôi chim bồ câu. Chỉ cần ta ra hiệu, chim bồ câu sẽ được thả ra, truyền tin đi. Hậu quả sau đó chắc người đã biết. Có lẽ không cần ta phải nói nữa đâu. Xin các hạ cứ nói rõ thêm đi. Nếu chúng ta xác định ngươi từ chối gia nhập bang hội chúng ta, team bộ câu đưa tin sẽ mang đi và lệnh giết chết hết sẽ ban ra. Ba đời nhà họ Sở sẽ bị táng mạng tất thể. Thế nếu thực sự xảy ra như thế, tài hạ thề sẽ báo thù thôi. Trần Tiên Sinh cười ha hả. Cả nhà họ Sở chết rồi. Trần Tiên Sinh cười ha hả. Ha. ha ha ha, cả nhà họ Sở chết rồi, người đâu còn giá trị gì nữa đây? Ngươi hiểu rõ trở Sở Tiêu Phong chấn động Sau mặt chàng thoáng đầy sát khí Trần Tiên Sinh vẫn cười Ha ha Sở Tiêu Phong Chúng ta đã bị người quấy phá nhiều quá rồi Lần này không thể không dùng đến thủ đoạn khuất phục người Sở Tiêu Phong bàng hoàng Các vị không thấy hành động của các vị là quá ư tàn nhẫn đó xạo Trần Tiên Sinh cười lạnh lùng ha Sở tiêu phong, hiện tại chúng ta cần câu trả lời của người Chàng trầm ngâm một thoáng rồi đáp Trần Tiên Sinh, tại Hạ có thể khuất phục Hay lắm, hay lắm, người sẽ được Đại Tiên Sinh quý trọng Trần Tiên Sinh, Tài Hạ chưa nói hết cậu Đại Tiên Sinh đã có lệnh dụ chỉ, cần người chấp thuận quy thuận Thì bất cứ điều kiện gì đều có thể bàn luận ngại Hiện tại Tài Hạ chỉ cần biết nhà họ sở của tai Hạ có chắc chắn an toàn hay không thôi Rất an toàn Thế Tài Hạ cần phải biết đích xác mới được Điều ấy thì phải chứng minh thế nào đấy Những câu hẹn hò của các vị không đáng tin Vì vậy Tài Hạ muốn nhìn thấy tận mắt Sở tiêu phong, người đã biết làm sao làm được điều ấy không? Rất dễ dàng thôi, Tài Hạ đã nghĩ ra một cách đó Cách thế nào? Hãy dẫn phụ thân tại Hạ đến đây. tại Hạ muốn nghe chính miệng phụ thân xác nhận cả nhà họ sở an toàn. Trần Tiên Sinh trao mày. Việc ấy chỉ sợ trong vòng 10 ngày nửa tháng mới thực hiện được thôi. tại Hạ có thể đợi chờ được và các vị cũng có thể đợi được. Đâu có gì gấp gì 10 ngày nửa tháng đầu. Trần Tiên Sinh lắc đầu chế sơ khó mà thực hiện cho được thôi. Tại hạ biết các hạ không có quyền chủ động, xin cứ về thành thị ý kiến đại tiên sinh đi. Các vị chỉ cần tại hạ không đối đầu với các vị, tại hạ có thể đợi 15 ngày, trong vòng 15 ngày ấy, tại hạ sẽ không tham dự bất cứ đến việc gì chống lại các vị. Câu nói của chàng xem ra cũng hợp lý, nhất thời Trần tiên sinh không có lý do gì phản bác. Trầm ngâm một chút, hắn nói: Sở thiếu huynh nói cũng có lý Nhưng xem ra thiếu huynh vẫn chưa có ý muốn hợp tác với chúng ta Chỉ vì bị áp lực mà thôi Sở tiêu phong gần rộng Không phải là áp lực mà là bị các vị dùng thủ đoạn bức hại đó Trần Tiên Sinh mỉm cười Sở thiếu huynh xuất thân là kẻ đọc sách Nên rất dễ để ý đến chữ dùng Nhưng dù sao đó cũng là hai việc khác nhau Đừng nên gấp là một Nếu như các vị ép buộc được tại hạ, dù thua, tại hạ cũng xin tâm phục khẩu phục cho thôi." Trần Tiên Sinh cười lớn. "Ha ha ha ha. Ép buộc và bức hại chẳng lẽ có khác nhau sao?" "Hoàn toàn khác nhau, ép buộc là dựa vào võ công của các vị khiến tại hạ cam lòng khuất phục, ít ra cũng phải dùng võ công ép tại hạ, còn bức hại là dùng thủ đoạn đê tiện." Các vị đã lấy sự sống chết của nhà họ sở ra Uy hiếp Tài Hạ Dù các vị đã quá rõ nhà họ sở Là nhà thư hương Toàn ra trừ Tài Hạ ra Không một ai biết võ cộng Sắc mặt Trần Tiên Sinh Xanh xám lại Lạnh lùng buông tiếng và nói Sở tiêu phong Người cứ chú trọng về chữ dùng Thế thì làm sao giao hảo với nhau đây tại Hạ chỉ nói toàn lời thật thà mà thôi Niên kỳ còn quá trẻ Mà ngôn ngữ như đào kiếm Thật là cuồng vọng Chàng mỉm cười trả đũa Các hạ bất quá có mấy con chim bồ câu đưa tin Mà mang ra dọa nạt tại hạ đây Nói thật Mấy con chim ấy có truyền được tin hay không Cũng chưa chắc Nhà họ sở có thật bị các hạ khống chế hay không Cũng chưa chắc Tại hạ đâu có thể vội tin các vị được đẩy Trần tiên sinh biến sắc mặt Nói ngay Sở tiêu phong, ngươi có biết là cái lẽ phải nhân nhượng với người hay chẳng? Trần tiên sinh, các hạ đã được gọi là tiên sinh Thì chắc trong băng hội quỷ quái cũng có chút địa vị Nhưng các hạ cũng không có quyền chủ động chớ gì Điều ấy thì ta đã nói qua rồi còn Vì vậy những điều chúng ta bàn luận đây Các hạ không thể quyết định được Ta chỉ có thể thả chi một câu truyền tin ra mà thôi Sở Tiêu Phong cười gần một tiếng và nói ha Dù các vị có thể giấu diếm được nhất thời Cũng không thể giấu diếm mãi mãi được đâu Trần Tiên Sinh Các hạ hãy quay về Xin ý kiến quyết định của Đại Tiên Sinh đi Sáng mặt của Trần Tiên Sinh trầm xuống Sở Tiêu Phong Người thông minh quá Làm ta khó đối phó rồi đó Tại hạ chỉ không muốn chịu sự bày bố của các vị mà thôi Trần tiên sinh miễn cưỡng hừ một tiếng và nói Ha! Người cứ đợi ở đây ta sẽ có câu trả lời cho người Hắn chuyển thân phi hành vọt đi Thần pháp hắn mau lẹ chỉ trồi hụp mấy lần đã biến đầu mất Giang phi tinh vội chạy tới hỏi gấp Sở đệ kết quả ra sao Chàng liền đáp ngay Hắn không có quyền chủ động đã quay về xin ý đại tiên sinh rồi Thế hắn không nói ta phải đợi bao lâu hay sao Hắn nói sẽ trả lời rất mau thôi Nói như vậy Vì đại tiên sinh kia Có lẽ cũng ở gần đâu đây mà thôi Có lẽ bọn chúng nhân Trần nghe có tiếng chim đập cánh loạn xạ Ngoài mười chợ Có một con chim bồ câu bay vọt lên Về hướng nam Giang phi tinh kêu lên Thế ra hắn dùng chim bồ câu Xin ý kiến của chủ nhận Thế như vậy không biết bao lâu chúng ta mới nhận được câu trả lời đây. Chúng ta hãy tìm chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Để... Sợ đệ, tự hồ chúng ta đã kéo tới đây cả rồi. Đúng vậy đó, xem ra giống như chúng có quan hệ với Xuân Thô Bút. Ít ra chúng cũng quan hệ với sự xuất hiện của Xuân Thô Bút. Xem ra cũng có thể nói gần như thế. Nếu như vậy Xuân Thô Bút chính là nhân vật lãnh đạo bọn chúng. Thì thật làm việc không ai tưởng tượng được đâu. Giang Phi Tinh lạnh lùng. Nếu đúng là Xuân Thô Bút thì hắn là nhân vật đại gian đại ác trong thiên hạ mất thổi. Sở Tiêu Phong trầm ngâm. Hiện nay chúng ta chưa có gì để chứng minh. Chúng ta không nên tùy tiện khẳng định. Thế chúng ta phải làm gì bây giờ đây? Chờ đợi thôi. Ít nhất là phải đợi vị trần tiên sinh kia trả lời cái đã. Sở đệ không thể động thủ nhưng ta vẫn có quyền động thủ chớ dậy. Chàng lắc đầu. Không nên, đại ca động thủ thì bao nhiêu hậu quả chúng đều đổ lên đầu tiểu đệ hết đó. Quả nhiên họ chỉ đợi có một lát vì Trần Tiên Sinh kia đã mau lẽ quay về. Sở Tiêu Phong bước tới nganh đón và nói. Thế nào rồi, có câu trả lời rồi chứ? Trần Tiên Sinh lắc đầu. Đâu có màu thế Hắn mỉm cười thâm hiểm nói tiếp Sở Tiêu Phong Ngươi có biết là ngươi đang mạo hiểm đấy hay không Sở Tiêu Phong ngẩn ngờ Mạo hiểm sao Có thể ngươi sẽ được câu trả lời Là chính ngươi làm liên lụy đến họa sát thân của gia tộc nhà ngươi Họa sát thân gia tộc tại Hạ Sảo Không sai Nếu như chủ nhân cho rằng Ngươi yêu cầu quá đáng Rất có thể chủ nhân sẽ ra lệnh giết hết Nhà họ sở nhà người Trần Tiên Sinh Bất kể thế lực của quý bang lớn mạnh tới đầu Cũng phải làm cho hợp lý Còn như không thể kể tới ly lẽ Chúng ta đâu có gì để bàn luận đây Trần Tiên Sinh lạnh lùng Sở Tiêu Phong Ngươi nên biết Ngươi đã đem đến cho ta biết bao nhiêu phiền phức rồi không Điều đó tại Hà chưa hiểu rõ đâu ta sẽ nói cho ngươi biết Ngươi khiến ta bị chủ nhân trách cứ rất nặng Ngươi khiến ta bị phiền nhiễu rất nhiều Thế có lẽ các hạ bị trách cứ Vì không thuyết phục được tại hạ có đúng không Còn phiền nhiễu vì sao Ta có nhiệm vụ trước giờ ngọ hôm nay Phải thanh trừ sạch những người có mặt ở đây Mà hiện tại các hạ làm chưa được đúng không Chỉ vì ngươi ta phải ở lại đây đợi câu hỏi đáp Trần Tiên Sinh, dù không có chuyện ấy, các hạ cũng không thể thanh trừ sạch người ở đây được đâu. Tại vì sao? Vì dù không có chuyện ấy đi chăng nữa, Tài Hạ cũng sẽ ở lại nơi đây. Hơn nữa có thể còn dẫn đông người tới đây nữa cơ. Trần Tiên Sinh gần giọng cười khảy. Ha, Sở Tiêu Phong, bất cứ ai ở lại đây đều không có cơ hội nhìn thấy thái dương mà để xuống núi đậu. Giang phi tinh nóng đẩy sen vào Ta không tin có chuyện đe dọa ấy đâu Ta cứ ở lại đây thử xem Trần tiên sinh lạnh lùng Giang phi tinh ta sẽ chứng minh cho lão thấy Đột nhiên sở tiêu phong cười lớn Ha ha ha Trần tiên sinh Xuân thô bút xuất hiện ra hồ Ai cũng muốn thấy Tại sao chúng ta không thể ở lại nơi đây Có nhiều việc không thể cho người khác nhìn thấy được đâu Giang Phi Tinh thở dài Chẳng lẽ chuyện của các người có dinh dáng liên quan đến Xuân Thu Bút hay sao? Trần Tiên Sinh trả lời không nhằm câu hỏi Sở tiêu phong, người đã nói không tham dự bất cứ việc gì, phải không? Chàng gật đầu Phải, thế nhưng Tài Hạ phải được các vị bảo chứng gia đình an toàn rồi mới không tham dự bất cứ việc gì Người thật không quan tâm tới sống chết của toàn giang người hay sao? Sở Tiế Phong mỉm cười tại hạ quan tâm lắm chứ tại hạ có thể đem tính mạng của mình ra để đổi lấy an toàn cho họ nhưng tại hạ cần biết nội tình chân thật tại hạ cần nhìn thấy họ nghe tiếng họ mới tin được ha chưa thấy quan tài chưa đổ lệ Trần Tiên sinh trước khi chưa nhận được hồi âm xác thật các hạ cứ coi tại hạ là kẻ địch đi tại hạ xin tận lực chu toàn cho các hạ đầy Người thật là tên không biết sống chết là gì Nếu ngươi cứng đầu cứng cổ quá Sau này ngươi sẽ có thêm nhiều kẻ thù nữa đấy Sở Tiêu Phong cười lạnh một tiếng Hả, các hạ lầm rồi Trần Tiên Sinh Cách dùng người của Đại Tiên Sinh là chỉ căn cứ vào tài năng võ công Người có võ công càng cao Càng được Đại Tiên Sinh trọng dụng Nếu tại hạ biểu lộ võ công Đại Tiên Sinh càng trọng dụng tại hạ Nói ra thì điều này là ta lo lắng thay cho các hạ đấy Người lo lắng cho ta cái gì đây Ấm mưu dùng gia đình ui hiếp tại hạ Dù không là chủ ý của các hạ Cũng phải có liên quan tới tại hạ đấy. Vì vậy mà chúng ta lại bị đẩy tới thế đối lập chết sống với nhau Người hận ta ghê gớm đến thế xạo Đúng vậy đó Tại hạ hận các hạ Hận đến tận xương cốt đó Trần tiên sinh cười gần Ha ha, người hãy lập tức lui khỏi công núi này đợi tin tức hồi đáp đi Nếu không các hạ sẽ làm sao đây Trần tiên sinh lạnh như băng, đáp ngay Giết sạch chữ xạo Sở tiêu phong ngừa cổ cười vang Ha ha ha, giết cả tại hạ Các hạ không sợ đại tiên sinh, buộc tội xạo Thả là bị đại tiên sinh trách phạt Chứ quyết không chịu được sự lăng nhục của người Trần tiên sinh Trước khi tài hạ nhận được thông trì quyết định của đại tiên sinh Tài hạ cũng quyết định không chịu để các hạ khống chế độ Thình linh Trần tiên sinh chu miệng Hú lên một tiếng hú quái dị Trong tiếng hú ngân dài Hai đại hán áo trắng và hai đại hán áo đen Như bốn ánh sao chớp nhoáng phi thân đến Tiếng hú chưa rứt dư âm Bốn đại hán ấy đã đến bên cạnh trần tiên sinh Bốn người đứng trình tề Tám ánh mắt lạnh léo Dán vào sở tiêu phong Ánh mắt chàng vừa chạm vào tám mắt ấy liền dùng mình một cái Với kinh nghiệm du lịch phong phú của Giang Phi Tình Mà chạm vào những ánh mắt chúng Lão cũng phải chấn động Nguyên vì ánh mắt của chúng không giống chút nào Với ánh mắt loài người Đó là những ánh mắt tử vong, chết chóc Chẳng khác nào ánh mắt loài thú đói Đang chập chập nhìn con mồi Giang Phi Tình cũng kịp thời cất tiếng hú Làm hiệu lệnh Những bóng người thấp thoáng xuất hiện Đó là những cao thủ lão đã chọn sẵn trong quân hùng để đề phòng tiếp cứu Một người tên là Tất Viên nhỏ giọng hỏi đồng bọn Thành Phương các hạ đã gặp loại người có ánh mắt kỳ dị như thế bao giờ chưa Thành Phương lắc đầu Chưa hề xem ra chúng chẳng giống người chút nào Sở Tiêu Phong hít một hơi dài Trần Tiên Sinh bọn chúng là bọn được gọi là tử vong sát thủ phải chẳng Miệng vừa hỏi, tay phải chàng đặt vào cán kiếm. Trần Tiên Sinh đáp ngay. Đúng vậy đó. Sở Tiêu Phong ra lệnh cho bốn anh hùng vừa đến nơi. Thành Phương, Tất Viên, Vương Bình, Trần Hoành. chư vị hãy kết thành trận thế cự địch đi. Bốn người lập tức di động cơ bộ bố trí thành trận hình. Sở Tiêu Phong đưa mắt nhìn hai đại hán áo trắng. Nhưng miệng lại nói với Giang Phi Tình. Đại ca... Chúng ta hãy đứng gần nhau cho dễ tiếp ứng Giang phi tình đã để tụ công lực toàn thân Tay phải đặt lên chuối đao như cánh cung căng thẳng Lão từ từ di chuyển cước bộ đến gần sở tiêu phong Trần tiên sinh lạnh lẽo buông tiếng Chưa có ai chống lại nổi tử vong sát thủ đầu Chỉ cần chúng xuất thủ là đánh tới chết mới thôi Sở tiêu phong đáp ngay tại Hà đã nhận ra ánh mắt của chúng rồi Tài hạ cũng tin chúng xuất thủ cực ác độc Nhưng tại sao chúng chưa xuất thủ đây? Trần Tiên Sinh liền nói Chúng còn đợi mệnh lệnh của ta À, tại hạ hiểu rồi Chúng là người đã mất hết thần trí Hoàn toàn bị các hạ khống chế đúng không? Không sai Đó là bọn người không thể lý luận Đột nhiên sau câu ấy Sở Tiêu Phong phát kiếm tấn công Trang Minh Bạch chàng đang ở vào hoàn cảnh nguy ác vô cùng, đối diện với bọn sát thủ mất hết thần trí, mất hết năng lực tự chế như những tên si ngốc, đương nhiên không thể theo quy củ giang hồ được nữa. Kiếm của chàng xuất như điện, mau lẹ cực độ, hai sát thủ áo trắng theo kiếm ngã xuống. Kiếm chàng quá mau khiến Trần Tiên Sinh phải lùi lại năm bước, hắn lại phát ra một tiếng hú kỳ dị nữa. Hai đạo khách áo đen chớp nhoáng rút trường đao phản kích ác đấu. Vương Bình, Trần Hoành, Thành Phương, Tất Viên Bốn người ấy tiến chiến Một tên H.I. đào thủ khác Chỉ trong vòng một kiếm Sở Tiêu Phong đã giết chết hai tên áo trắng Làm giảm bớt uy lực của những tên tử vong sát thủ rất nhiều Đào Pháp của Giang Phi Tinh rất lợi hại Trong võ lâm thuộc vào hạng nhất nhì Nhưng giao đấu với đào thủ H.I. vẫn bất phần thắng bại Đào Pháp trong tay sát thủ áo đen Biến hóa không có gì kỳ ảo Nhưng đào pháp toát ra khí lạnh hung dữ chưa từng thấy. Thủ pháp thì lại cực kỳ lợi hại. Mỗi khi đào Giang Phi Tinh đâm tới, tên sát thủ áo đen không cần biết gì tới nguy hiểm sống chết, cứ chém thẳng lại một đào. Cố nhiên, đào ấy của Giang Phi Tinh có thể đâm chết đối phương. Nhưng như vậy chính Giang Phi Tinh cũng chết đi vì đào của đối phương. Chính vì vậy mà Giang Phi Tinh buộc phải thu đào lại mà tránh né. Đào pháp liều lĩnh hung hãn ấy. Bổ sung cho những thế đao biến hóa sơ hở của hắn Cứ như vậy đánh hơn trăm hiệp Cục diện vẫn bất phần thắng bại Còn bốn người Vương Bình Quyết đấu cùng một sát thủ áo đen khác Cũng diễn ra cục diện bất phần thắng bại Bốn người phối hợp cực kỳ xảo diệu Phong tỏa thế đao liều lĩnh Hùng hãn của tên áo đen Nhưng chính vì đao pháp liều lĩnh Không kể sống chết ấy của hắn Mà bốn người không sao khuất phục được hắn Sở Tiêu Phong đứng bàng quan xem xét một lúc Lạnh lùng và nói Đó là đấu pháp sát thủ Mà các hạ dùng để đối phó Với võ Lâm đồng đạo đấy sao Trần tiên sinh hậm hực Nói ngay Đạo quá vô thanh giang phi tinh Bất quá cũng chỉ đánh 8 cân nửa lạng với chúng Thì ra sức mạnh của các người Cũng chẳng có gì đáng sợ cả đâu Sở tiêu phong nhún vai đáp Sợ thật bọn sát thủ kia Có rất nhiều sơ hợ đó Chỉ cần tay hạ chỉ điểm vài câu Chúng lập tức bị thương dưới tay giang đại hiệp ngậy Trần tiên sinh chố mắt sở thiếu huynh nói thật đấy chứ Chàng nhún vai nói Các hạ có thể chưa tin Nhưng chúng sẽ lập tức chứng minh cho các hạ thấy đấy Ngữ thanh dừng lại một chút Rồi cất lên cao Đại ca đào chém xuống giữa đường hãy biến thế chém ngang tay hữu của đối phượng Giang Phi Tinh đang cố tìm cách nào chế phục được địch thủ Trong trận đấu lão đã nghĩ tới 28 cách khác nhau Nhưng vẫn chưa thể chế phục được tên đao thủ liều lĩnh chẳng thích sông ấy Câu nói của sở tiêu phong khiến lão giật mình tỉnh ngộ Lúc ấy đao thủ áo đen chính đang đỡ một đao của lão chém xuống giữa mặt Giang Phi Tinh hoành đao phản kích Tên sát thủ áo đen không thèm biết gì tới nguy hiểm Chém thẳng đao tới ngực của lão ta Giang Phi Tinh có thể với chiêu đau ấy Chém đối phương đứt làm hai đoạn Nhưng lão sẽ không cách nào tránh được đau của đối phương chém tới giữa ngực Như vậy nghĩa là cả hai cùng chém Đó cũng là tuyệt chiêu của tên tử vong sát thủ này Nhưng đau thế của Giang Phi Tinh Đột nhiên giữa đường chuyển hướng chém xoay lại hướng phải Thần lão đồng thời nghiêng qua một bên Tránh đau của đối phương Lưới đau lướt qua Tiếng rú thảm khốc vang lên Tên đại hán áo đen đã bị chém dụng cánh tay phải Năm ngón tay rơi xuống, vẫn còn nắm chặt cán đào, văng ra xa, chứng minh sức đào chém hết sức hùng hậu. Đào thủ áo đen tuy bị đá chém dụng một cánh tay, nhưng vẫn hết sức hùng hắn. Tay tả hắn vung lên, đánh một quyền vào giữa mặt Giang phi tình. Lão họ Giang cười gần, vùng đào chém xuống, máu tươi bắn vọt lên, thân đào thủ áo đen bị tách làm đổi. Trong trận ác đấu, bọn tử vong sát thủ chưa chết quyết chưa dừng tay. Trần Hoành, Vương Bình, Thành Phương, Tất Viên cũng triển khai một trận ác đấu phản kích. Sau khi qua một lúc đấu dữ dội, bốn người cũng nghĩ ra một biện pháp đối địch. Vương Bình, Trần Hoành toàn lực kiềm chế trường đao của đối phương để cho Thành Phương, Tất Viên thi triển chiêu linh xảo tấn công thẳng vào. Tên áo đen chúng liên tiếp 8 kiếm, toàn thân đẫm máu nhưng hắn vẫn đánh điên cuồng, không chịu ngưng kiếm. Khiến Trần Hoành, Vương Bình kinh tâm động phách. Xưa nay chưa hề tưởng tượng nổi Một người đã bị thương trầm trọng như thế Mà vẫn còn sức đánh đỡ không ngất Đột nhiên Một chiêu kiếm của Vương Bình Chọn được hướng thích hợp Đâm thẳng trúng vào lưng sau của tên áo đen Kiếm xuyên tới trước ngực Thân hình tên áo đen ngừng lại đồn ngột Rồi lao ngã xuống đất ngay Tất cả người của bên sở tiêu phong Xoay lại chú ý nhìn Trần Tiên Sinh Nhưng Trần Tiên Sinh vẫn vô cùng trầm tĩnh Khi hai tên áo đen sát thủ đều đã chết Hắn vẫn đứng yên bất động. Nhẹ hít một hơi, sở tiêu phong chậm rãi nói. Các kha thật quả lợi hại đó. Trần Tiên Sinh lắc đầu. Ta không ngờ tử vong sát thủ lại yếu kém như thế đấy. Bọn chúng đã tận tâm tận lực rồi đó. Nhưng bọn chúng vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Trần Tiên Sinh hãy gọi thêm sát thủ nữa đến. May ra cục thế mới thay đổi được đây. Vì sao các hạ đến bây giờ mới biết chúng yếu kém Trần tiên sinh thở dài Ta muốn kiểm chứng năng lực bọn chúng có bao nhiêu bản lãnh và thắng được trong tình thế nào thôi Không ngờ hai tên kiếm thủ áo trắng cũng bị người đột nhiên giết chết Coi như ta chưa nhận rõ được thành tựu kiếm thuật của người Thật là đáng tiếc quá đi Sở tiêu phong thẫn thở Dường như đối với những cái chết của chúng Các hạ chẳng quan tâm gì lắm đúng không Trần Tiên Sinh cười nhặt Mục đích của tử vong sát thủ Là phải chết thôi Chúng không xuất thủ thì thôi Nhưng đã xuất thủ thì chỉ có hai kết quả Một là địch nhân chết Hai là chúng chết mà thôi Sở Tiêu Phong gật đầu Kể ra chúng rất dũng cảm Luận về võ công Chúng cũng đáng giữ trách nhiệm sát thủ lắm Nhưng sự dũng cảm ấy kẻ ra có phần ngu dại Thân đã trung kiếm mà cứ liều mạng đánh tiếp đến cổng Trần tiên sinh cười nhạt Ha ha sợ dũng cảm của chúng tuy cũng đáng sợ Nhưng vẫn chưa đủ xứng với trọng trách được giao đầu Nghe khẩu khí của các hạ Tự hồ các hạ không vừa ý với chúng có đúng không? Không vừa ý Tuyệt đối không vừa ý chút nào Trần tiên sinh Nếu không vừa ý Tại sao Trần Tiên Sinh không tự động thủ đi sở tiêu phong Không phải ta sợ người đầu Chẳng qua cho đúng lúc ta cần động thủ đấy thôi Thế đến bao giờ Trần Tiên Sinh mới chịu xuất thủ đây Sắp tới rồi đó Người cứ đợi một chút đi Hôm nay trước khi mặt trời lặn Hai chúng ta nhất định sẽ có trận đấu tử sinh À Nếu như ngay bây giờ Tại hạ khiêu chiến thì sao Sở tiêu phong ta không chấp thuận Sở tiêu phong bật cười ha ha Ha ha ha Các hạ cũng hiểu tay hạ đủ sức đột nhiên xuất kiếm giết chết hai kiếm thủ áo trắng Cũng đủ sức đột nhiên xuất kiếm giết chết các hạ có đúng không Ta có thấy và ta tin là thế thôi Hay lắm Các hạ hãy cẩn thận Tại hạ sắp xuất thủ đó Xoạt một tiếng Kiếm chàng đâm tới Trần Tiên Sinh vung mạnh tay, một lưỡi nhuyễn kiếm từ ống tay áo bật ra, đỡ kiếm thế của chẳng. nhuyễn kiếm của người khác đại đa số đều cuốn quanh lưng eo, nhưng nhuyễn kiếm của Trần Tiên Sinh lại cuốn trong ống tay áo. Sau khi đánh bạt kiếm thế của sở tiêu phong, Trần Tiên Sinh lập tức thu hồi nhuyễn kiếm, tay hắn lại vung lên phản kích đến. nhuyễn kiếm trong tay áo của hắn có thể bung ra, có thể thu lại, dài ngắn tùy ý, là loại vũ khí xưa nay chưa hề thấy. Sở tiêu phong lạnh lùng khen Kiếm của các hạ Rất kỳ quái đó Trần tiên sinh cũng tiếp lời Kiếm chiêu Còn kỳ quái hơn nữa đấy Trong lúc nói Tay hữu của hắn huy động nhuyễn kiếm Hốt nhiên hóa thành một luồng sáng Tấn công liên tục 7 chiêu Kiếm chiêu hắn xác thực là quái dị Trong kiếm ấy lúc bỗng nhiên cứng cỏi Bỗng nhiên mềm yếu nhu nhuyễn Thế tấn công biến hóa khôn lường Rất may là Sở Tiêu Phong đã học được kiếm pháp hộ thần trong kiếm phổ vô danh. Kiếm quang của chàng lay động, một màn kiếm sáng rực bao bọc lấy toàn thân của chàng. Bảy chiêu kiếm bị đẩy ra hết. Không cho Sở Tiêu Phong trả đòn sau khi đánh xong bảy kiếm, Trần Tiên Sinh đột nhiên thu kiếm lùi lại. Bọn Giang Phi Tinh, Vương Bình chưa kịp xuất thủ vẫn đứng bên cạnh. Vị Trần Tiên Sinh nọ dám đường đường chính chính xuất hiện, đồ chứng tỏ bọn người bí mật kia Đã chuẩn bị sẵn sàng quét sạch mọi chướng ngại trên ánh nhật nhai. Nghĩ đến điều ấy, Giang Phi Tinh như bị dao đâm vào tim. Xưa này lão đối với Xuân Thu Bút vẫn một lòng kính trọng. Nhưng hiện tại, nghi niệm trùng trùng bao vây lấy thân thế Xuân Thu Bút. Đối với việc ấy, lão có cảm giác rất đau khổ. Vì vậy, lão còn nóng hơn cả sở tiêu phong. Hy vọng chàng giải quyết cho rõ mọi nội tình. Giang Phi Tinh khẽ thở phạo Sở đệ! Kiếm pháp của vị Trần Tiên Sinh ấy chẳng những quái dị mà còn hung hãn lợi hại. Hoàn toàn là những kiếm chiêu giết người, không nên buông tha cho hắn. Sở Tiêu Phong hỏi Trần Tiên Sinh, các hạ nghe thấy rồi chứ? Trần Tiên Sinh hỏi lại Nghe thì sao nào? Thế có cần tay hạ giết chết các hạ hay không? Trần Tiên Sinh vẫn cười ha Ta cần chứng thực một việc thôi Việc gì Lòng tự tin của ngươi quá mạnh Mạnh đến nỗi người tưởng người làm được bất cứ chuyện gì hay sao Sở Tiêu Phong mỉm cười Câu nói của các hạ có triết lý sâu sắc đấy Chỉ cần người có lòng tự tin mạnh Là không bị các hạ khủng bố Làm kinh hoàng và không khuất phục Dưới thủ đoạn tàn khốc của các vị đậu Đó là cái dũng khí của bọn thất phù Tự chuốc lấy diệt vong mà thôi Các hạ lầm rồi Một người tự tin không hề đôi mồ tại hạ tự tin vì thành tựu võ công tài nghệ của mình Chứ đâu có mù quáng Và chăng khi đã có cái chết tựa lông hồng Thì làm sao bị các vị dụ dỗ để uy hiếp được đây Trần Tiên Sinh lạnh giọng nói Nói như vậy sở thiếu hiệp Đối với người Mấy chục nhân mạng nhà người Cũng không quan tâm hay sao Điều ấy thì không phải Nếu họ là người võ lầm Tài hạ không cần quan tâm Nhưng họ không phải tại hạ chỉ biết thủ đoạn của các vị quá ư đề tiện mà thôi Mấy lời ấy nếu ta chuyển tới đại tiên sinh Người sẽ không còn gì bàn luận với người nữa đâu Điều ấy thì đối với tại hạ quả là có phiền đấy tại hạ không tài nào quyết định được đâu Nhưng tại hạ quyết cũng không khuất phục Chịu bất cứ điều kiện nào vô lý Hay lắm Hay lắm Xem ra người đúng là vì đại nghĩa mà quên thân rồi đó Trần tiên sinh Nếu như các hạ đủ quyền chủ động Tại hạ có thể đàm luận với các hạ được Tiếc thay các hạ cũng không có quyền ấy Nhưng chỉ cần ta truyền đặt các câu nói của người lên đại tiên sinh Là có thể liên quan đến sự sinh tử của nhà họ sở nhà người Trần tiên sinh không nên uy hiếp tại hạ Ít nhất các hạ không phải là người quyết định được đâu Hiện tại thì chúng ta Nên động thủ thêm lần nữa đi Trường kiếm của chàng bật lên tấn công đến Hai bên lại triển khai một trận ác đấu Lần này thì sở tiêu phong Không hạ thủ lưu tỉnh nữa Trường kiếm của chàng triển khai liên hoàn tấn công Kiếm chiêu của chàng không quá hung hãn Nhưng biến hóa hoàn toàn Không biết đâu mà dự liệu Trần tiên sinh tiếp được 15 chiêu liền bị buộc lùi lại 5 bước Khi Sở Tiêu Phong đã chiếm hoàn toàn ưu thế Thình linh Trang dừng lại Giang Phi Tinh nôn nóng Sở đệ Sao không truy kích tiếp đi Sở Tiêu Phong đáp ngay Đệ muốn tạo cho hắn Cơ hội cuối cùng mà thôi Đột nhiên Trần Tiên Sinh Thở dài một tiếng và nói Sở Tiêu Phong Người có biết kiếm pháp Người sử dụng tên gọi là gì hay không Sở Tiêu Phong sắc thực không biết kiếm pháp mình sử dụng Là kiếm pháp gì Nên cười nhạt đáp ngay ha, Trần Tiên Sinh Các hạ biết những kiếm chiêu ấy ở Trần Tiên Sinh gật đầu Đại là thập nhị thức Đột nhiên sắc mặt hắn trở nên vô cùng nghiêm nghị Sở Thiếu Hiệp Kiếm thức của người ta cũng đã có học qua Chỉ bất quá ta chỉ học được có hai chiêu Sự huyền diệu của kiếm pháp này Là trong quá trình học kiếm Càng lúc học càng có uy lực lớn hơn Sở thiếu hiệp Có lẽ thật người không biết loại kiếm pháp này Cùng với tiến bộ nội công liên hệ rất chặt chẽ đó sao Mỗi lần luyện tập kiếm pháp Là mỗi lần nội công tăng triển rất nhạch Đó là việc trong võ lâm chưa từng ai biết Cả đến Giang Phi Tinh là người uyên bác lịch duyệt Mà cũng chưa hề nghe việc ấy Sở tiêu phong cũng lần đầu nghe thấy không khỏi ngẩn người Nhưng nghĩ kỹ lại đúng là tình hình có thể như thế Chỉ nghe Trần Tiên Sinh nói tiếp Sở Tiêu Phong Người có quan hệ thế nào với Đại Tiên Sinh? Sở Tiêu Phong chấn động tâm thần đáp ngay Các hạ nói cái gì? Đại La Thập Nhị Thức là một trong tuyệt học của Đại Tiên Sinh Như bị một chùy nặng ráng vào đầu Sở Tiêu Phong choáng váng cơ hồ đứng không vững Cố định thần, chàng tư tư nói. Tại sao tại Hạ lại học được kiếm pháp của Đại Tiên Sinh? Nói thật, tại Hạ chưa hề biết hắn bao giờ. Ta nhận biết Đại La thập nhị thức. Ta đã học được hai chiêu của nó. Hai chiêu ấy vừa rồi, ngươi cũng có sử dụng. Vì vậy mà ta khẳng định, ngươi đã học Đại La thập nhị kiếm thức đó thôi. Dù cho tại Hạ có học Đại La thập nhị kiếm thức, Nhưng có quan hệ gì với tên Đại Tiên Sinh kìa? Đó là tuyệt học của Đại Tiên Sinh Trong thiên hạ này không có ai khác biết võ công ấy cả đâu Thế nhưng Tài Hạ biết mà Tài Hạ không hề biết Đại Tiên Sinh là ai Trần Tiên Sinh lại thở dài Sở thiếu huynh Chúng ta không phải không có cơ hội giết chết người Chỉ là Đại Tiên Sinh muốn thu phục người vào bang hội Nên chúng ta không muốn dùng thủ đoạn quá ác độc đối với người đó thôi Thế các người còn muốn sử dụng phương pháp ác độc nào đối phó với tại hạn nữa đây Ta chỉ nói thử một phương pháp cho người nghe Chỉ cần chúng ta phun một loại nước độc vào thân người Là sẽ có một ngàn con bướm độc và trùng độc đuổi theo người liền tức thể Có chuyện ấy sao? Đúng vậy đó, sở thiếu huynh Lại nói thêm một thủ đoạn nữa cho ngươi nghe thử đậy. Tại hạ xin rửa tai nghe đây. Có một loại thuốc cực độc. Nếu các hạ trúng phải thì kéo dài sau 3 ngày mới phá tác. Tại hạ minh bạch, thủ đoạn dùng độc của các ngươi vô cùng ác độc. Đó chỉ nói vài ví dụ để ngươi biết lợi hại như vậy. Ờ, làm vậy có dụng tâm gì đây? Để khi đàm phán... Người sẽ bị buộc đầu hả Trần Tiên Sinh tựa như các hạ hiểu rất rõ mọi chuyện có đúng không Không sai Vì nhiệm vụ ngăn cản và giết chết các người Là nhiệm vụ do ta đảm trách Có lẽ Đài Tiên Sinh không có ở đây Chẳng qua Tài Hạ tin rằng Những người có mặt ở đây Ít nhất là có một người thân phận cao hơn các hạ một bậc có đúng không Trần Tiên Sinh trao mạnh Ngươi, làm sao ngươi biết được đây Tại hạ chỉ tùy tiện đoán như vậy mà thôi Hả, Giỏi lắm, ngươi đoán đúng Hiện tại đúng là có một người thân phận cao hơn ta một cấp Bớt quá người ấy mới đến đây từ đêm qua mà thôi Có phải đến vì tại hạ hay không Trần tiên sinh gật đầu Ta đã lỡ nói thì nói luôn cho ngươi rõ đầy ta vâng lệnh mỗi ngày đều theo dõi hành tung của người báo cáo về Đại Tiên Sinh. Sở Tiêu Phong Trầm ngâm. Đại Tiên Sinh làm gì mà quan tâm tới đại hạ như thế đầy? Ta không biết vì sao Đại Tiên Sinh quan tâm tới người. Ta không biết vì sao mà Đại Tiên Sinh quan tâm tới người. Nói thật chúng ta cũng thấy kỳ quái. Theo ta biết xưa nay Đại Tiên Sinh không hề quan tâm tới ai như thế bao giờ đâu. Trần tiên sinh, nếu như các hạ nói đều là sự thật, tay hạ tưởng tất có nguyên nhân. Nhưng nếu các hạ không hiểu rõ nội tình, chúng ta không cần thảo luận tới nữa đâu. Ta chỉ cần ngươi hiểu rõ đó là nguyên nhân khiến chúng ta không giết ngươi đó thôi. Đột nhiên Giang Phi Tinh gầm lên hỏi ngay. Nói cho ta nghe, tên đại tiên sinh ấy phải chăng cũng sợ chúng ta? Trần tiên sinh lạnh lùng. Giang Phi Tinh, câu hỏi của ngươi rất thừa đó. Giang Phi Tinh cười gần. À, ngươi không chịu nói hay không dám nói đây? Trần Tiên Sinh nói. Cái ấy ta không cần cho ngươi biết. Sở Tiêu Phong hỏi ngay. Trần Tiên Sinh, đại la thập nhị thức có đủ khả năng giết chết các hạ hay không? Đồ đó... Thế các hạ sợ hay không sợ chết đấy? Cái ấy nếu không đáng chết thì tốt nhất là không nên chết thôi. tại hạ nói cho rõ đây, có thể tài hạ sẽ giết chết các hạ. Nhưng các hạ có một cách khả dĩ mà thoát chết. Trần Tiên Sinh mỉm cười. Xin được nghe cao luận. Hãy trả lời tại hạ ba việc đi. Thế nếu như ta không biết Thì sao? Tự chặt một cánh tay là được tha cho đi. Thế nếu như ta không chịu trả lời hoặc lừa ngươi thì sao? Nếu tại hạ biết các hạ nói láo, lập tức sẽ giết các hạ ngại. Trần tiên sinh lạnh lùng. Có lẽ ta không thể thắng được người, nhưng người muốn giết ta e rằng không dễ đậu. Nói vậy là các hạ chưa hiểu rõ lắm về đại la thập nhị thức có đúng không? Đại la thập nhị thức nhất định có thể giết người hay sao Có thể chứ Ta không tiếp nói kiếm pháp ấy Ta có thể đào tẩu Đúng thế, đúng là các hạ có thể đào tẩu Nhưng các hạ không đào tẩu được đâu Thật là có chiêu thức ấy sao Theo thứ tự, đó là chiêu thứ 11 đó Thế còn chiêu thứ 12 là gì đây Đương nhiên là chiêu lợi hại nhất rồi Đột nhiên sắc mặt của Sở Tiêu Phong biến đổi 10 phần nghiêm túc lạnh lẽo và nói Các hạ nghe cho rõ đây, bây giờ ta cần hỏi các hạ việc thứ nhất Ngữ Thanh dừng lại một chút, chàng tiếp lời Bàn hội của các người sự thực có dụng tâm gì đây? Trần Tiên Sinh đáp Thống trị Giang Hổ Sở Tiêu Phong nói Có hùng tâm đại trị ấy Sao lại cần bí ẩn như thế đây Câu này có kẻ là câu thứ hai hay không Thấp thoáng đã có thể nhận ra Trần Tiên Sinh có phần khiếp sợ rồi Sở Tiêu Phong đáp ngay kẻ cũng được Xưa nay chưa hề có ai thống trị được giang hồ Vì vậy chúng ta không chuẩn bị suốt đầu lộ diện Chỉ mong ở trong bóng tối Phát hiện mà thi hành thôi Thế Xuân Thu Bút có quan hệ gì với các người Về việc này thì ta không được rõ đâu Câu nói chưa dứt, Đột nhiên hắn tụng mình phi thân lên cao Đáp trên không phi hành đi một mạch Sa bảy tám trượng mới rơi xuống đất Trước này Sở Tiêu Phong Chưa hề thấy võ công như thế Nên không khỏi ngẩn người Giang phi tinh cao có Quả là thần công phi hành Trần Tiên Sinh quay đầu lại Nhìn Sở Tiêu Phong Nói ngay Đại la thập nhị thức Tuy chưa chắc giết được ta Nhưng ta không thích mạo hiểm như thế Sở tiêu phong cười gần Trần tiên sinh Nếu các hạ không phá được Đại la thập nhị thức của ta E rằng chiều hôm nay Khó trục xuất chúng ta ra khỏi ánh nhật nhảy Trần tiên sinh buông tiếng cười rộ và đắp Sở tiêu phong Ha ha ha Sở tiêu phong Hãy nói thật đi Ngươi có quan hệ gì với đại tiên sỉnh Sở tiêu phong liền đáp Không có Tay hạ căn bản không quen biết hắn Thế thì ngươi hãy đợi chết đi Tay hắn vùng lên Đột nhiên bắn ra một vật hình dáng đen bóng Như ám khí thiết đam Những vật ấy không hề bắn vào sở tiêu phong Mà lại bắn vào khối đá bên cạnh chẳng Sở tiêu phong thấy nguy Vội quá lớn Tránh ra xa đi Chàng chuyển thân chớp nhoáng, tùng thân ra xa. Vật sắc đen nọ đập vào tảng đá, nổ một tiếng bùng, tỏa ra một lớp phấn đen mù mịt. Trần tiên sinh nương vào lớp phấn đen mù, che kín lấy thân, phi hành đi mất. Lớp phấn đen kia lan tỏa rơi xuống đất. Vương Bình quan sát một lúc, kêu lên. Rất giống lớp cát đen. Giang phi tinh hốt hoảng. Đó là loại ám khí gì vậy? Thật là lạ kỳ. Sở tiêu phong tiếp lại. Nhất định nó có tác dụng gì đó thôi, chỉ vì nhất thời chưa nghĩ ra đó thôi. Giang Phi Tinh lắng tay. Nghe kìa, có âm thanh gì đó. Sở Tiêu Phong nghiêng tai nghe một lúc và nói. Giống như tiếng ong bay. Phải rồi, tên họ Trần đã nói qua, chúng có loại dược phấn có thể dẫn bầy ong độc đến đây. Vương Bình hốt hoảng. Nếu là bấy ông độc không dễ mà chống cự được đâu Chúng ta nên tránh mạo Giang Phi Tinh biến sắc nói Chạy không kịp nữa rồi Chúng ta hãy cẩn thận vào phía sau tảng đá kia Dùng vũ khí Khi cần phải cày áo ra đối phó với ông độc Vương Bình cũng nói Được lắm Nhiều năm nay chúng ta đã đối phó với không ít ác nhân Nhưng đối phó với ông độc có lẽ là lần đầu tiên Lão Phu tẩu động giang hồ mấy chục năm nay Cũng chưa hề đối phó với ông độc lần nào Lão Phu không tin Bấy ông độc làm gì được chúng ta đậu Mấy người vừa nói vừa lui về phía sau Một khối đá lớn Sở Tiêu Phong cúi xuống nhặt một nắm đá nhỏ Bỏ vào trong túi Bọn Vương Bình lập tức hiểu dụng ý của chàng Cũng cúi xuống nhặt đá Bên cạnh khối đá có một cây tùng lồn Sở Tiêu Phong thuận tay bẻ một cành tùng Bọn Vương Bình cũng bắt trước bẻ lấy mấy nhánh tùng khô Mấy người vừa mới nét thân vào khối đá Bỗng nghe một tiếng ong ong đành tài nhức óc Ngần đầu nhìn lên Chỉ thấy một bầy ong Con nào cũng già lớn đến hơn một tấc Đang bay thẳng đến phía họ Giang Phi Tinh kêu lên Ong vàng lớn thật Lão phu hành tẩu Giang Hồ mấy chục năm xưa nay Chưa thấy loài ong nào lớn đến thế này Vương Bình cũng nói Nếu chúng ta có cây đuốc thì hay biết mấy Sở Tiêu Phong quan sát hình thế trung quanh Bỗng nói Hãy tìm cách bịt miệng động lại để Thì ra sau khối đá thiên nhiên Tạo thành một miệng như cái động đá Chỉ có bên hữu bỏ ra một mặt trống Bấy ông chỉ có thể bay vào bằng chỗ trống ấy mà thôi Giang Phi Tinh nói Để bảo tồn khí lực Chúng ta chia ra làm ba phong thủ bên mặt hữu Sở Tiêu Phong cũng gật đầu Được lắm Để hãy liên thủ cùng đại ca thử xem Có cách nào hay không Lúc ấy đã có hơn 10 con ong Bay vù vào trong động đá Sở Tiêu Phong vùng tay bắn những viên đá nhỏ ra Chàng dồn nỗ lực lên những viên đá Kinh lực cực mạnh Mười mấy con ong hoàn toàn chết hết Sở Tiêu Phong vừa xuất thủ đã trống Lòng tin tăng hơn Giang Phi Tình cũng vùng tay Bắn ám khí sử dụng thủ pháp Mãn thiền hòa vũ Ám khí vung ra tản khai thành một màn lưới, mấy chục con ong lại rơi xuống. Vương Bình, Trần Hoành, Thành Phương, Tất Viên đồng thời vung tay bắn đá và ám khí ra, lại đánh rơi mấy chục con ong. Những tiếng ong ong vẫn càng lúc càng lớn, nhưng trong thoáng chốc, hàng ngàn con ong độc bay lượn vo vo quanh miệng động, con này nối tiếp con khác che kín cả bầu trời. Bầy ong quá nhiều khiến tất cả mọi người không ai dám bắn đá hay ám khí nữa vì sợ chết. Giang Phi Tinh nhận ra ẩn thân vào trong động đá này chính là chui vào tuyệt địa. Nếu bầy ong bay được vào thì không còn cách nào chống cự mà cũng không còn chỗ nào tránh né. Phía nhất là phía dưới đáy động rất nhỏ hẹp, khó thi triển được võ công. ai nấy đều có phần thất vọng nhưng không ai dám nói ra miệng. Sở Tiêu Phong vội nói như ra lệnh. Tiểu đệ sẽ đứng ra ngoài cửa động, dùng cành cây tùng đánh chính diện. Đại can và các bằng hữu khác dỡ trong động không cho bầy ong bay vào. Giang Phi Tình cười ha ha. Ha ha ha, hãy đổi người khác ra ngoài có được không? Vương Bình hỏi. Tại hạ được chứ. Giang Phi Tình nói. Không được, hãy để cho lão phu, lão phu có luyện Hỗ Nguyên Khí công, sau khi vận khí lên, y phục phòng lớn toàn thân cứng như sắt đồng, có thể chống được cả thường. Lão Phu tin rằng lũ ông kia không làm gì được đâu Sở Tiêu Phong nói Bấy ông này chất độc không ở đuôi Mà ở trong mũi châm trên đầu nó Chúng không châm được vô người của Lão Phu đâu Làm sao Lão Phu chống độc được đây Sở Tiêu Phong ngầm đầu lên nhìn Chỉ thấy bấy ông bay lượn vòng trên không Chưa thấy con nào rơi xuống Giang Phi Tinh đã bước ra ngoài cửa động Y phục trên thân lão quả nhiên phồng lên, bay phần phật. Rõ ràng khí công của lão đã đến cảnh giới lộ hỏa thuần thanh. Kỳ quái thay, bầy ông không hề xông đến nữa, mà chỉ bay lượn vòng rồi kéo nhau bay đi hết. Giang phi tinh nhìn bầy ông bay đi, ngơ ngẩn nói. Tiêu phong, thế là thế nào đây? Sở tiêu phong đáp. Đệ cũng không hiểu ra sao. Sở đệ... Tên Trần Tiên Sinh kia có lẽ cũng có chút hợp lý, để hãy nghĩ kỹ mà xem. Nghĩ cái gì? Nghĩ mà xem để có phải quen biết với vị Đại Tiên Sinh nào đó hay không? Đại ca, đó là việc tuyệt đối không? Thế nếu như hắn đội lốt một người khác để gặp đệ rồi thì sao? Cái ấy tiểu đệ làm sao mà biết được đây? Bất luận hung hiểm đối diện ai Cũng dựa vào bản lãnh võ công ác đấu một trận Nhưng tình hình trước mắt Tựa hồ càng lúc càng biến thành phức tạp đó Sở tiêu phong ngẩn người Không biết dụng tâm của chúng là gì đây Giang phi tinh nói Dù sao cũng nhận ra Hình như chúng có biết đệ đấy Tiểu đệ cũng lấy làm kỳ quái Quả thật Trần Tiên Sinh cũng nhận nhận chúng ta lắm mới thu gọi bầy ông độc ấy về. Theo đệ, sự việc chưa yên đâu, chúng nhất định sẽ còn thi hành âm mưu gì nữa đây. Hy vọng chúng không dùng thứ thủ đoạn kỳ quái mà bằng vào bản lãnh võ công quyết đấu một trận xem. Sở Tiêu Phong chưa kịp nói gì, bỗng nghe có một âm thanh ồm ồm vọng lại. Sở Tiêu Phong, ông độc đã bay hết rồi, xin mời ra đây. Sở Tiêu Phong xoay đầu nhìn ra Chỉ thấy dưới một tán dù tre có một cái ghế phủ ra cọp Trên ấy có một người ngồi Trung quanh là những tấm dù vàng tre thấp Không nhìn rõ dáng mạo của đối phương Nhưng với tà áo đỏ nhạt Thì 8-9 phần phải là nữ nhân Hai bên ghế ra Có hai nữ tỷ đang thị lập Và bốn nữ nhân khiêng kiệu đều là người phụ nhân cao lớn Người gọi Sở Tiêu Phong Vẫn là Trần Tiên Sinh Đứng ở trước mặt ghế Sở Tiêu Phong nói Đại ca chúng ta ra xem Giang Phi Tinh nhăn nhó Bọn đàn bà con gái rất khó đối phó Để hãy cẩn thận đó Tiểu đê hiểu rõ rồi Để lắp phu mở đường trọ Lão bước lên trước Sở Tiêu Phong bước theo Sau lưng chàng là Vương Bình, Trần Hoành, Thành Phương, Tất Viên Trần Tiên Sinh ra hiệu ngăn Giang Phi Tinh Hãy dừng lại đi Nhị tiên sinh chỉ muốn gặp sở tiêu phong Giang huynh cần gì gấp vội thế Giang phi tinh đành hừ một tiếng Dừng chân lại Sở tiêu phong vượt lên dừng lại cách bảy thước Hỏi ngay Tại hạ phải gọi là tiên sinh Hay là phu nhân đây Người ngồi trong rù đáp ngay Cũng vậy mà thôi Chẳng qua bản bang dùng tiếng tiên sinh Để phân ngôi vị Các hạ cứ gọi ta là nhị tiên sinh Mỉm cười một chút, người ấy nói tiếp. Sở tiêu phong, có việc ta cần nói rõ đầy. Ta là thiếu nữ chưa thành hôn, không thích bị gọi là tiền sinh. Hãy gọi là tiểu thư. Chàng gọi ngay. Nhị tiểu thư, thưa vâng. Người trong dù cười to và nói. Ha ha ha, hay lắm, hay lắm. Sở tiêu phong. Dù các hạ là kẻ địch của chúng ta Nhưng là một kẻ địch khả ái Sở Tiêu Phong nói luôn Nhị Tiểu Thư Ngoài đại tiên sinh ra Có lẽ Tiểu Thư được liệt vào hàng nhân vật thứ hại Nhị Tiểu Thư tươi cười Đó là điều cũng dễ hiểu mà thôi Thân phận của ta có xứng đáng đàm luận với các hạ hay không Nhị Tiểu Thư có cần gì dạy bảo đây Trước khi ta đến đây, đại tiên sinh đã có nói với ta một câu. Hắn nói sao? Hắn muốn ta khuyên các hạ một câu, châu chấu vĩnh viễn không nên đá sẹ. Tại hạ hiểu ý câu nói ấy, chẳng qua theo tại hạ biết, tại hạ không phải là châu chấu và các vị cũng đâu phải là sẹ. Âm thanh vốn đang ôn nhũ bỗng nhiên biến thành lạnh lùng. Nhị tiểu thư đáp, "Sở Tiêu Phong, ta có thể thay đổi quyết định của Đại Tiên Sinh. Ờ, Đại Tiên Sinh quyết định ra sao? Giết chết các hạ đó. Sở Tiêu Phong lạnh lùng. Mấy hôm nay có ngày nào các vị không muốn giết chết tại hạ đâu? Nhưng các hạ chưa chết không phải vì chúng ta không có khả năng giết các hạ mà là tuân lệnh không giết các hạ đó thôi. Câu ấy có nghĩa thế nào đây? Vì đại tiên sinh cũng có phần che chở cho các hạ Nên chúng ta không ai dám giết các hạ đấy thôi Tại hạ không quen biết đại tiên sinh Vì sao hắn lại che chở tại hạ đây Nếu các hạ vẫn sống Ta hy vọng các hạ sẽ được gặp đại tiên sinh Các hạ sẽ tự hỏi người về việc ấy mà thôi Thế ngày mai có thể gặp đại tiên sinh được chở Vấn đề là các hạ còn sống được tới ngày mai hay không Ai có thể giết được tại hạ đây? Chính ta, nhưng ta cũng là người duy nhất có thể thay đổi được mệnh lệnh của Đại Tiên Sinh. Sở Tiêu Phong cười nhạt. Có một việc này không biết nhị tiểu thư có hay biết hay không? Các hạ nói nghe thử xem. Các hạ khống chế gia nhân tại hạ lại còn muốn giết họ nữa hay sao? Có việc ấy sao? Đại Tiên Sinh tuy rất mến riêng các hạ. Nhưng không vì vậy mà chúng ta mặc cho các hạ muốn làm gì thì làm, phóng túng tự do đầu Nhưng với thực lực của các vị, cần gì có hành động hạ lưu thô bỉ như thế đầy? Nhị tiểu thư giận dữ, nói ngay Sở tiêu phong, lời của các hạ khó nghe quá rồi đấy Cô nương muốn giết tại hạ thì giết đi, nhưng không nên đối phó với gia đình tại hạ Chúng ta nguyên vốn không muốn giết các hạ Nhưng các hạ kiêu ngạo Phóng túng quá Nên bây giờ rất khó nói Sở Tiểu Phong đáp ngay Hiện tại chưa có hồi âm của đại tiên sinh Chắc chưa đến lúc phải tận diệt gia đình Tại hạ có đúng không Ta có thể tức thì Hạ lệnh giết người Chàng lạnh lẽo nói Nhị tiểu thư Tài hạ quyết không khuất phục Và cũng không tin tiểu thư đủ sức giết tại hạ đâu Nghe khẩu khí các hạ tờ hồ như muốn khiêu chiến với ta Nếu như nhị tiểu thư thích Thì chỉ giáo vài chiều Tài hạ xin hoan nghệnh Hốt nhiên nhị tiểu thư thở dài Sở tiêu phong Các hạ thật là ngông cuồng quá rồi đó Nhị tiểu thư quyết định ra sao đây Thành toàn cho các hạ thôi Bất quá phải có một điều kiện xin mời cứ nóiớ các hạ ra ta không thích tiếp kiến bất cứ ai khác yêu cầu các hạ cho mấy vị bằng H rút đi nơi khác để thế còn các thuộc hạ của tiểu thư thì sao Đường nhiên cũng rút đi hết thổi sở tiêu Phong Trầm ngâm không nói nhị tiểu thư lập tức quá tùy tùng thuộc hạ lù hết lại gồm cả Trần Tiên Sinh và bọnt tỷ nữ, Màu trống biến đi mất Sở Tiêu Phong đành phải quay lại bọn Giang Phi Tinh và nói Đại ca xin dẫn tất cả mọi người lui về sau khối đá kia đi Khi nào tiểu đệ cần tự sẽ cất tiếng gọi đại ca Giang Phi Tinh gật đầu Được rồi, đệ hãy cẩn thận lưu tâm đấy Lão dẫn bọn Vương Bình chuyển thân đi ngay Trong sân cốc chỉ còn lại có Sở Tiêu Phong và nữ nhân ngồi dưới tán dù vàng. Một quang của Sở Tiểu Phong đã có thể nhìn rõ tình hình trong tán dù che thấp ấy. Đó là một nữ nhân mặc áo vàng, ngồi nghiêm trên ghế dát vàng bọc da hổ. Trước mặt nàng có phù môn mảnh lụa vàng, vì vậy không tài nào nhìn rõ sắc diện. Hai bàn tay nàng cũng bị che khuất bởi hai ống tay áo dài rộng, không nhìn rõ được. Nhưng từ thần thái cũng nhận ra đó là nữ nhân Diễm Lệ. Tất cả mọi người đều lùi ra xa. Không còn nằm trong thị tuyến Nhị tiểu thư mới từ từ gác dù qua một bên Bước ra nói ngay Sở tiêu phong Ta không muốn chúng ta dùng vũ khí tương kiến Vì vậy ta hy vọng Sau khi gỡ lớp lụa vàng trên đầu ta ra Chúng ta có thể đàm luận hòa hợp Ta chỉ cần một câu trả lời khẳng định của các hạ thôi Nhị tiểu thư chưa đặt câu hỏi Tại hạ biết sao mà trả lời đây Sở tiêu phong, các hạ có biết vì sao ta phải đeo tấm lụa phủ mặt này không? Hai người đứng cách nhau không quá nằm thước, sở tiêu phong đáp. Không hề biết đâu. Vì người nào thấy được chân diện mục của ta, chỉ có hai kết quả mà thôi. Một là bằng hữu của ta, hai là kẻ thù của ta. Các hạ hãy thử nghĩ xem, cơ hội làm bằng hữu của chúng ta ra xạo. Trong ống tay áo dài rộng lộ ra một bàn tay trắng muốt tuyệt đẹp. Sở tiêu phong đáp ngay. Đạo bằng hiểu không nên đặt điều kiện cho nhau. Bằng hiểu mà có điều kiện chưa phải là bằng hiểu chân chính. Nếu như nhị tiểu thư thấy cuộc đàm luận của chúng ta không thể dung hợp, tiểu thư không cần thiết gỡ lụa che mặt làm cái gì đâu. Sở tiêu phong, các hạ không có chút hiếu kỳ nào hay sao? Không, tại hạ rất hiếu kỳ. Tài hạ rất hy vọng tiểu thư bỏ tấm lụa che mặt xuống Để được rõ chân diện mục tiểu thư Chẳng qua suốt đời tiểu thư Phải đeo tấm lụa ấy Tất là có nguyên nhân Nếu tại hạ vì hiếu kỳ Xúc phạm tới điều kỵ húy của tiểu thư Tạo thành sự ép buộc Thà tại hạ không được nhìn thấy còn hận Nhị tiểu thư gật đầu Các hạ niên kỳ quá trẻ Mà đã có năng lực tự kiềm chế đến thế Thực không phải là việc dễ dàng đậu Đã tạ nhị tiểu thư đã quá khen Ta nghe Trần Tiên Sinh nói Hắn đã giải thích cho các hạ về vô lượng thọ Phật liên quan đến vô cực môn Vâng đã có giải thích Nhưng vẫn chưa giảm bớt được chút nào lòng kiều hận bị diệt môn của tại hạ đầu Chỉ vì một chút chướng ngại ấy ngăn cản các hạ đầu nhập băng hội của chúng ta sao Chúng ta sẽ có câu giải đáp hoàn mỹ cho các hạ thôi Các hạ có vừa ý hay không Tại hạ lấy làm kỳ quái Tại sao nhị tiểu thư phải cố tranh thủ Tại hạ đến Tại hạ minh bạch Quyết không phải chỉ là vì võ công của tại hạ đấy Nhị tiểu thư bật cười Khanh khách nói ngay Ha ha ha Ta rất thích thú vì sự thông minh của các hạ Nói cho thật Võ công các hạ không tồi Nhưng đó không phải là nguyên nhân chủ yếu Để chúng ta tranh giành các hạ Cũng chẳng phải chúng ta quá cần thu nạp Nhân tài đậu Người quý ở chỗ tự biết mình Tại hạ cũng tự hiểu mình Chẳng có gì quan trọng đối với quý bang hội Quan trọng lắm chứ Không quan trọng tại sao chúng ta Phải hao tổn biết bao công phu Tranh thủ các hạ đây Tại hạ thật sự nghĩ không ra Nguyên nhân vì đâu Sở tiêu phong Trở nên hy vọng vào xuân thu bút Hắn không giúp gì cho các hạ được đâu Và cũng chẳng nên hy vọng Vào các đại môn phái giang hổ Lực lượng của họ cũng có hạn và chẳng họ cũng chẳng chính trực lỗ lảng gì như các hạ tưởng tượng đâu. Nhị tiểu thư, mắt chúng ta đâu thiếu gì thuộc hạ đây. Nhị tiểu thư lạnh lẽo cắt lời chàng. Chẳng qua đó chỉ là một bọn chó săn không chịu nổi sự tấn công của chúng ta, nếu như các hạ chỉ cậy vào lực lượng ấy. Tại hạ không cậy vào cái gì cả đâu, tại hạ chỉ muốn chứng minh Trong giang hồ vẫn còn nhiều đại hán tử nhiệt tâm. Họ dư biết lực lượng có hẳn nhưng vẫn xả mạng vì nghĩa. Nhị tiểu thư lạnh lùng nói. Nói vậy là các hạ vẫn chưa tỉnh ngộ đó sao? Nói như cách của tại hạ đây là vẫn cố chấp làm điều nghĩa thôi. Nhị tiểu thư lạnh lùng xoay qua vấn đề khác. Các hạ có luyện qua đại la thập nhị thức có đúng không? Chản Tiên Sinh nói như vậy với Tại hạ. Đại La thập nhị thức là kỳ học tối cao trong kiếm pháp, nhưng không biết các hạ có bao nhiêu hòa hầu đậy. Không có nhiều lắm đâu. Ta cũng có luyện 10 năm rồi đó. À, các hạ hãy rút kiếm ra đi, nếu ta không thu phục được các hạ, chỉ còn cách giết các hạ đi mà thôi. Được rồi, Tại hạ xin liều mạng hầu tiếp. Bất quá tại Hạ còn có điều thỉnh cầu, mong được nhị tiểu thư thành toàn trọ. Cớ nói để xin đừng có đông tới gia đình tại Hạ, họ không ai biết võ công và cũng chẳng là người giang hộ. Nhị tiểu thư hơi trầm ngâm. Được rồi, nếu các hạ chết ở đây, ta sẽ đáp ứng thỉnh cầu của các hạ thôi.